cô á c đọc chuyện ở chung với Cũng chung bạn tại đang nghe audio.net anh Cũng với ấy ở k n bên cạnh anh trên nha ngày nữa cô sẽ biết mà. Hạ tiếng cất tiếng cười lạnh、Đem、con g gì Gia Gia gì thể biết tâm cất lật chứ hiểu hỏi Hạ chưa ở bài được Cô có có Có cô cười sốc Cũng sao Qua ấy đây 24 24 Đem Lâm là mà vài mà ý ý sẽ không phải là tự bày ra khuyết điểm của mình sao cô ta mới không ngốc đến mức mà báo cáo cho đối thủ biết trước lâm gia g i a còn muốn hỏi cô ta thì đã thấy cô ta n g a ê n h ngang rời đi cho dù cô không thể ở bên cạnh trình dư chân hai mươi bốn giờ cũng sẽ không để cho hà tâm tĩnh lại nhúng chảm anh tuyệt đối không phải là vì cô thực thích anh nha mà là vì cô chán ghét người khác tới khiêu khích cô cho nên mới kích động tính tình hiếu thắng của cô mà thôi lâm gia g i a làm sao mày có thể tự lừa mình dối người như vậy chứ từ sau khi hà tâm tĩnh lại xuất hạ chiến thư lâm gia g i a trở nên phi thường tự động tự phát nhìn thấy trình dư chân không hề áp dụng phương thức né tránh nữa mà ngược lại tự động mà tiếp cận anh cô bắt đầu cùng anh đi làm sau khi tan tầm cũng chạy vội tới trường trung học đông phương mà đón anh tan tầm hai người cùng nhau trở về nhà về phần thời gian bữa tối cô hẹn anh đến nhà ăn cơm dù sao mẹ cô cực kỳ thích anh hận là không thể mỗi ngày nhìn thấy anh tuy rằng bọn họ không có hai t ư trên hai t ư dính sát lấy nhau nhưng hà tâm tính hoàn toàn cũng không tìm thấy cơ hội cùng anh ở chung một mình cho nên mấy ngày nay tâm tình của gia gia đặc biệt là tốt đẹp chỉ cần có mắt thì mọi người có thể nhìn ra được từ sau khi tình yêu tự nhiên chuyển đến thì cả người của lâm gia gia đều là tỏa sáng tuy rằng miệng cô cứng rắn tỏ vẻ mình không thích anh như trước nhưng cũng không biết là có ai đến vạch trần cô tự lừa mình dối người dù sao mọi người đều là bạn tốt của cô mà muốn làm được người bạn tốt trưa h phải học được cách ì được t ợ n nói chuyện n mặt Mặc mọi Thì có đó dối chối cho cô chối đầy đầy có chuyện gì g ờ i đều đồng loạt cho rằng không nhìn Nhưng gì loạt như là cho thấy t cả dòng tay lên n để g hôm e tin tức bắt thì được rồi. Trưa quái rồi được h nay lâm gia g i a cùng với nhiễm âu lam đang đi vào trung học đông phương muốn chuẩn bị cùng với nguyên hiệu trưởng thảo luận liên quan đến độ dài của tập xoan khí này trình dư chân sớm đem máy chụp trả lại cho cô cũng để cho cô thuận lợi làm xong phỏng vấn Chẳng qua là n h ữ n g bức ả n h Cô m u ố n chụp d ù n g để uy hiếp đã bị anh x ó a hết. Càng ác liệt hơn nữa. Anh c ò n đem nhìn ữ n g h h ả n h hoàn ái t ư n h â n ngày đó của hai người ghi lại. Lần này bọn họ l à huy nhau. m à k h ô n g l à cô mệt lớn. c u ố i c ù n g c ũ n g ngoan ngoan k h ô n g h ề nhắc tới c h u y ệ n chụp ả n h nữa. Để t r a o đ ổ i anh đem x ó a ả n h đi. l â m gia dang hết sức tất h t h ầ n nguyên hiệu t r ư ờ n g cùng với nhim ấu lam đ a n g thảo luận nội d u n g tập san. Có t r ì n h c h ủ n h i ệ m ở đây. Tôi nghĩ sẽ sang thăm. nhập học để tăng thêm số lượng là rất nhiều đó nhiễm mấu làm cười ngọt ngào nói hy vọng nguyên hiệu trường ngày sau có thể tài trợ cho quảng cáo tập san nhiều hơn ít n h â n có thể lưu lại những học sinh ở trán h này nha hơn nữa gần đây có một nữ lão sư xinh đẹp xin vào dạy cho nên tôi muốn mời quán trường vài người đến phỏng vấn lão sư mới đó nguyên hiệu trường cũng cười sàng khoái thật là to lần này lại có thể thu hút cả học sinh nam lẫn học sinh nữ mà đương nhiên là không thành vấn đề rồi chỉ cần có thể kiếm tiền nhận ông làm không cần suy nghĩ lập tức đồng ý tôi nhất định sẽ mời gia gia làm thúc cuộc phỏng vấn này để mọi người biết đội hình giáo sư của trung học đông phương rất là kiên cường hơn nữa toàn là lão sái ca cùng với lão sư làm mỹ nữ n h a g i a g i a vậy thì lần này đều phải nhờ hết vào cô rồi nguyên hiệu trường nhìn về phía lâm gia gia n h i ệ mẫu làm thấy cô không có phản ứng lấy kiểu tay thúc thúc cô ý bảo cô nên tập trung à vâng ạ không thành vấn đề nữ lão sư kia tên họ là gì một lát nữa tôi có thể đi phỏng vấn cô ấy ạ lâm ra ra xoay xoay cánh tay r ấ t bỏ trí nhớ kích tình khuôn mặt nhò nhắn phiếm hồng cười n g â y n g ô c ấ p tiếng cô ấy họ hà tên đầy đủ là tâm tĩnh nha nguyên hiệu trưởng cười hớn hở nói hoàn toàn không biết bên ngoài thêm mắm dọc muối lại càng không biết lâm ra ra cùng hà tâm tĩnh là đối thủ cạnh tranh trước mắt Cái gì? hà tâm tính thật sự là rất c u ồ n g bố bởi vì đạt được mục đích cô không tự thủ đoạn ngược lại còn xin tiến vào trung học làm lão sư cũng chỉ vì là tiếp cận trình sư chân dạ dạ cô xem lúc nào r ả n h hẹn lão sư đi cô ấy luôn ở trong phòng y tế nha nghe thấy vậy thì lâm ra ra thở sốc vì kinh ngạc sắc mặt lập tức tái đi một nửa đều ở phòng y tế vậy chẳng phải là đem dê c của... audio.net